Các bạn đang nghe chuyện, chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com, chương 11. Đồng thiên ái tức khí chạy ra khỏi tầng thị xí nghiệp, đột nhiên dừng lại trước cửa, ngẩng đầu nhìn về tầng cao nhất của tòa nhà. Trong đầu hiện lên bộ dạng của tên biến thái khi nay, trong lòng có chút đắc ý, không nhịn được nguyền rùa. Tên đại lợn giống này, lần này cố mà chịu đau đi nhé Điện thoại di động đúng lúc ấy gieo lên tiếng chuông, leng keng thùng thùng Đồng thiên ái để xuống trò chuyện, đưa điện thoại di động lên Phương tình hét lên như tiếng sói chu Trực tiếp xuyên thủng màng nhĩ của cô Tiểu tình, mình xa rồi Ôi, giáo sư nói cậu tháng này đã dùng lý do nghỉ lễ này 5 lần rồi Chẳng lẽ lại nhiều như vậy, lão già đáng chết này Đồng thiên ái hiển nhiên đem chuyện vừa xảy ra quên hết không còn một móng Vừa đi vừa tám chuyện rôn rả Đưa tay vệ xe taxi Hòm lưng ngồi vào bên trong xe Nhanh chóng rời tòa nhà Tần thị Chỉ trong chốc lát Quan nghị đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đi tới bên cạnh tần tấn dương Đem những thông tin vừa thu thập được đưa tới trước mặt hắn Liếc thấy trên mặt hắn có một vết bầm dài Nhíu mày Mặt của anh sao lại bị như vậy Hiển nhiên là biết rõ rồi nhưng còn cố hỏi Trong lòng cảm thán cô bé vừa rồi Thật là không sợ chết mà Tần Tấn Dương đưa tay mơn trớn khuôn mặt vừa bị thể vàng cào Không đến xỉa đến câu hỏi của hắn Nhận mấy tài liệu trong tay hắn cúi đầu nhìn cô bé đang mỉm cười rực rỡ trong tấm ảnh Tóc dài lên nhánh dễ sang hai bên Để tự nhiên Chỉ dùng một chiếc dây cột tóc bạc màu lam Thắt nhẹ ở đuôi Kiểu dáng đơn giản cùng với màu áo trong Khiến cho cả người toát lên sức thanh xuân Hơn nữa lại thanh thuần Khuôn mặt không đánh phấn Lộ ra vẻ nghịch ngợm Đôi mắt to linh động Lấy lên tia giảo hoạt Đột nhiên nghĩ đến nụ cười Mới vừa rồi của cô Hoàn toàn làm mắt hắn chóng váng Tiếng quan nghị thăng trầm vang lên Giọng không phục Đồng thiên ái lữ hai mươi hai tuổi thân cao một mét sáu đang học tại đại học nghệ thuật đài loan là sinh viên năm ba mẹ mất bởi tai nạn xe cộ cha không rõ từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện tròn 16 tuổi đã bắt đầu cuộc sống một mình luôn sống lạc quan bạn bè cũng rất nhiều nghe nói cả trường đại học từ năm nhất đến năm cuối không có một người nào không một người nào không nhận ra cô đây có nhiều bạn Nhưng là cô không muốn thân thiết với ai Trừ một người tên là Phương Tình Từ năm nhất trung học Thì Lam Sinh đã bắt đầu theo đuổi Ghi chép huy hoàng nhất Là ở trường đại học Một sinh viên năm thứ tư Ở buổi lệ tốt nghiệp Đã tỏ tình trước rất nhiều người với cô Đáng tiếc bị cô cho game over Càng làm cho người ta kinh ngạc Chính là học phí 35 đại học của cô Đều do cô tự kiếm tiền để chi trả Hơn nữa Cô còn là một cô bé hiếu thuận nghe nói mỗi tháng đều gửi tiền cho cô nhi viện. Cô nhi viện, đây là nhược điểm của cô sao? Tẩn Tấn dương hai tay ở trong túi quần, Xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng vung lên. Trong một tuần thu mua đất ở cô nhi viện kia hết chương 11. Chương 12. Sau giờ ngọ, nắng vàng ươm, trên bầu trời thỉnh thoảng có đám mây trắng trôi qua lững lờ. Bên trong giảng đường, một giáo sư tuổi trên 50, dâu bạc, đang say xưa giảng về đề tài, hành động nghệ thuật. Vị trí cuối cùng trong giảng đường, phương tình cầm phần san minh tinh, nhàm chán đọc cho qua thời gian. Quay đầu liếc nhìn nữ nhân đang ngủ như heo bên cạnh, trong lòng bất đắc dị ai thán Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giáo sư dâu bạc nói một tiếng, hết giờ. Sinh viên ồn ào tàn ra khỏi chỗ Thiên ái, thiên ái Phương tình đầy cô Lớn tiếng giống, trẻ nhỏ Ngày yêu Đồng thiên ái chợt từ chỗ ngồi nhảy lên Thưa thầy, em đang, đang suy nghĩ Về hành động nghệ thuật Phản ứng của cô Khiến phương tình thở khóc dở cười Thiên ái, bây giờ đã tan lớp Nghe được câu này Đồng thiên ái mới từ buồn ngủ Trong trạng thái thanh tỉnh Quét mắt một vòng nhìn giảng đường trống rỗng hai mắt trừng lớn vô tội nhìn Phương tình cọc lốc cười Thiên Ái tối hôm qua cậu không ngủ à? Phương tình nhìn vành mắt đẽo dẫm của cô lo lắng hỏi. Đồng Thiên Ái cúi đầu sửa sang lại trên bàn quyển sách lờ đạn đáp tối ngày hôm qua phòng trọ Tiểu Lâm có việc cho nên mình liền nằm thay nói cách khác mình tối ngày hôm qua buôn bán tiền lời những hai ngày đem quyển sách bỏ vào ba lô. Một tay ôm cổ tay phương tình ngẩng đầu hướng về phía nàng Dơ tay trự v Đồng thiên ái, cậu Tiểu tình, quý đại ca tới Đồng thiên ái mắt niếc thấy người tới Một đôi mắt chán phóng tia sáng Giống như nhìn thấy cứu tinh Hưng phấn mà giống to Lại muốn nói xác chuyện khác sao Hướng phàm đi anh quốc tiếp nhận huấn luyện muộn 3 tháng Bây giờ còn xa 10 ngày Hắn làm sao trở lại lại muốn dùng chiêu này lừa gạt mình mong cậu tình chiêu nào đặc biệt chút mình mới không biết phương tình chừng mắt nước cô làm bộ quay đầu nhìn lại lời nói chưa ra khỏi miệng bỗng nhìn thấy hình ảnh hướng phàm trước mắt anh mặc bộ trang phục tây âu màu đen cả vạt lưới rộng trên cổ áo bộ dạng phong trần mệt mỏi hiển nhiên là vừa xuống phi cơ tuấn nhan như ngày thường có chút xấu hổ mỉm cười hướng đồng thiên ái gật đầu Tầm mắt rơi trên người phương tình Đồng thiên ái thấy mặt phương tình ngây ngốc Đem đẩy nàng về phía quý hướng phàm Vội vàng chạy xa Quay đầu lại nhìn hai khuôn mặt đều đỏ hồng Cố ý nháy mắt Quý đại ca Bây giờ trịnh trọng đem gửi lại đồ cho anh chừng hai mắt Anh có muốn hay không kiểm hàng Xem một chút có phải hay không đầy đủ Không sức mẻ nha Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi giảng đường Nghe xa xa tiếng giận khoát lớn Đồng thiên ái ngừng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh tăm thẳm, trong lòng bỗng nhiên có chút không vui. Khí trời tốt như vậy, thật là thích hợp để nói chuyện yêu đương A. cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏng bếp, bị muộn rồi. Hết chương 12, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện, chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả. Thác bạc thụy thụy Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com chương 13 Đồng thiên ái vội vàng chạy tới studio trời ạ Tới trễ 5 phút liền. Người lãnh đạo cô trực tiếp cũng không trách cứ Nhưng là đồng thiên ái như cụ cúi đầu khom lưng nói xin lỗi Mặc dù Nam nhân ở trước mặt chỉ là cụ tá truyền bá nho nhỏ Nhưng với cô mà nói Cũng không lên đắc tội Không sai, công việc của cô ở đây chính là tiểu muội làm những việc lặt vặt Thiên ái, đem phần tài liệu này đi photo Còn còn có, thuận tiện đem trong dương cái bình nhỏ màu lang đấy Ngàn vạn không được cầm sai, bình hình vuông, không phải cái hình tròn Đồng thiên ái vội vàng một tiếng vâng, chạy đem tài liệu đi photo Một buổi tối bận rộn, lại bắt đầu Thật ra thì đây là một công việc rất cực khổ Người khác không muốn làm chuyện vật Đồng thiên ái cũng tiếp nhận toàn bộ vô điều kiện Từ tìm người, mua đồ, đem vật Thậm chí hầu hại những đại minh tinh Thỉnh thoảng còn phải diễn viên khách mời tạm thời Dù chịu khổ, nhưng đồng thiên ái vẫn rất hòa đồng Như cá gặp nước, gặp người ba phần cười đây là thiên lý Thiên ái, cô có rảnh không? Đem phần bánh ngọt này đưa cho tiểu thư Bonnie Liên tục bận rộn mấy giờ liền Đồng Thiên Ái vừa mới dừng lại, thở vào một cái Nghe thấy lại vội vàng chạy đi, vẻ mặt mệt mỏi Đi tới chỗ nhân viên bên cạnh, nhận lấy bánh ngọt Tốt, không thành vấn đề Vọt vào phòng chụp ảnh, Đồng Thiên Ái nửa bước không dừng Đi tới phòng hóa trang cao cấp, đưa tay gõ cửa Vào đi Đồng Thiên Ái đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu thư Bonnie Trong nòng không nhịn được tự ti Một mái tóc mềm mượt được vấn lên gọn gàng Trang sức màu vàng tinh xảo Đem nàng vốn có khuôn mặt diễm lệ Lại càng duy mỹ. Quần tú màu đen Áo rộng hình chữ V Lộ ra bộ ngực đầy đặn Thật quyến rũ nha Tiểu thư Bonnie, đây là bánh ngọt của cô ạ Đồng thiên ái cúi đầu Đem bánh ngọt để xuống Bày đây Giọng nữ lạnh nhạt nói Để tay ở một bên trên mặt bàn thủy tinh xoay tròn Bonnie nước mắt nhìn màn ảnh Trên mặt Trong nháy mắt ánh lên lụ cười ngọt ngào Chán, lâu như vậy mới nghĩ đến người ta Quả là lụ cười của băng sơn mỹ nhân Đồng thiên ái thấy sự chuyển biến của nàng Đối với người ở đầu dây bên kia Có cảm giác cò mò sâu sắc Cái gì? Anh ở đâu? Em đoán Chán, anh sẽ không đang ở trước cửa phòng hóa trang của em chứ Bonnie cười duyên dáng Một đôi mịn nhán nhìn chằm chằm cửa. Bảo Bối, em thật thông minh." Đầu dây bên kia điện thoại, tiếng âm thanh trầm thấp vang lên. Cùng thời khắc đó, cửa phòng hóa trang chậm rãi được đẩy ra. Tần Tẩn Dương trong tay còn cầm, cầm lấy điện thoại di động, một đôi ưng mâu nhìn Bonnie, dư quang lướt thấy một người, tầm mắt không rời đi. Nhìn cô, mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt Đồng Thiên Ái hạnh ngộ. Chương 14. Bị ánh mắt nóng rát nhìn chăm chú, đồng thiên ái nháy mắt đã hóa đá, đầu óc cứ ong ong, cả người đứng im không nhúc nhích. Khóc không ra nước mắt, mấy chữ này bây giờ cô mới lĩnh hội được, không nghĩ tới nhanh như vậy, cô đã gặp phải tên biến thái này, cô năm nay nhất định là phạm phải lỗi lầm gì với ông trời rồi. Tấn Dương, Bonnie mềm mại hô tần Tấn dương nhẹ nhàng nói ư một tiếng hai mắt lấp lánh hữu thần vẫn nhìn chăm chú đồng thiên ái giống như là con báo đói trong rừng rậm châu phi gặp được con mồi của mình bolysime nhìn hắn lại phát hiện hắn không nhìn về phía mình theo ánh mắt của hắn liền quay đầu nhìn lại dừng mắt ở trên người phụ nữ đang ngây ngốc đồng thiên ái nàng liền đánh giá một phen Mình từ trên xuống dưới Lại từ dưới lên trên Lúc thấy đồng thiên ái mặc một cái áo t-shirt Đi cùng quần jean cũ dích lạc hậu Ánh mắt to của Bonnie thả ngập vẻ kinh thường Tấn Dương, người biết cô bé làm việc lật phật này sao? Trong lúc nói Bonnie cố ý tăng thêm âm điệu ở bốn chữ Làm việc lật phật Tấn Tấn Dương dù có hứng thú nhìn đồng thiên ái Hắn vẫn giả bộ nhíu mày Đồng thư không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt đồng tử thư, đồng tử thư, hắn nằm sau biết cô họ đồng, chẳng lẽ hắn điều tra cô? Tần đại tổng giám đốc, phản nói là nhà có mặt ở khắp mọi nơi a, đồng thiên á trợ to hai mắt, hùng hăng trận chừng với tên nam nhân trước mặt, tẩn tẩn dương hai tay khoanh trước ngực, được bên cảm thấy thích thú với việc đùa cợt cô, cô không cảm thấy đây là duyên phận sao? Lần trước chuyện đó thật là làm cho người ta không thể quên được, duyên phận cái đời nguy ấy. Đồng thiên ái thiếu chút nữa bật thốt lên Tầng tấn dương thấy cô có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng Thở hồng học như thiếu không khí Bộ dám tức giận mà không biết chút vào ai Trên mặt không tự chủ dưng lên lụ cười Nên mề dựa ở cửa Khuấy miệng nhích lên một cái tổng thiên ái hận không bằng sao có thể đi tới xế rách Cái khuôn mặt tươi cười đáng ghế tẩm kia Cô có dự cảm rất mãnh nhiệt Kiếp trước của mình Khẳng định thiếu nội tên nam nhân trước mắt kể có lụ cười chẳng khác chó là bao Rất, rất nhiều tiền Bonnie cảm nhận được hành động của bọn họ không tầm thường Ý niệm muốn được độc chiếm tầm tấn dưng lại càng bộc phát Nàng không cách nào nhịn được việc làm nhân đang trong tầm ngắm của nàng Lại đi hứng thú với lựa nhân khác Hơn nữa lại còn là một đứa bé đang làm việc lặt tập Không danh không tiếng ngựa chứ Khuôn mặt lãnh diễm lở lụ cười Thuyền cô đem đánh ngọt cắt ra tôi một phần Đồng thiên ái vội vàng nói vâng vẫn cảm nhận được cái nhìn soi mói của tên nam nhân kia cơ thể cứng ngắc đi về phía đặt chiếc bánh ngọt tinh mỹ mở bao hộp cầm lấy bánh trong hộp cắt một ít tiểu thư boli bánh ngọt của cô đây hai tay vô tâm đem bánh ngọt dâng lên boli lạnh nhìn cô trong khoảnh khắc chạm vào điện bánh lại cố ý run run đem đống bánh ngọt lật úp nụ cười trên môi trong nháy mắt tan biến hai tay giơ lên theo thiên ái một cái tát. cô làm ăn kiểu gì vậy? có chút chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không làm được. thiếu chút nữa nào rơi lễ phục của tôi rồi. có biết độ lễ phục này bao nhiêu tiền không? dù cô có làm một năm cũng không trả lời đâu. hết chương mười bốn. chuyện được đăng trên website chuyện chấm mốt vn com nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. các bạn đang nghe chuyện. chọc tới chủ tịch cổng tài của tác giả thác bạc thụy thụy Chuyện được đăng trên website chuyen.mutvn.com. Chương 15. Đồng Thiên Ái bị cái tát làm cho đứng hình, chỉ biết ngây ngốc đứng yên một chỗ. Cẩm Tấn Dương vô cảm, đứng yên nhìn hai người, chẳng mắt thâm thúy giống như đáy biển mười vạn dặm, làm cho không người nào có thể dò xét. Môi giật giật nhưng như cũ không có mở miệng. Trong thế giới này, Muốn tồn cạn thì phải quên với những chỉ đạo của cấp trên Nhất là một đại minh tinh như Bonnie Bọn họ lúc trước vui vẻ Mấy giây sau lại lóng giận Chửi bới Đây là chuyện thường xuyên diễn ra Hướng chi hắn cũng rất muốn nhìn một chút Đồng thiên ái sẽ phản ứng như thế nào Tiểu lự nhân này Tính tình nắng này giống như một con nhím Hắn phải đem tiểu thư Bonnie ra thống mại một trận Rồi sau đó mới phủi tay bỏ đi Tần tấn dương trong lòng phỏng đoán tôi thật lâu đồng thiên ái khép nếp nói thật xin lỗi boni tiểu thư xin cô tha thứ cho tôi cô gái này lại nói xin lỗi quả thật làm cho tần tấn dương mở rộng tầm mắt hắn vô cùng hoài nghi đồng thiên ái trước mắt có phải cùng một người với đồng thiên ái ngày hôm qua vọt tới phòng làm việc của hắn hay không phản ứng của cô thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc boni tựa hồ vẫn không giải tỏa được mối hận trong lòng Bến nhọn trách cứ Người nào dẫn ngươi đến đây Đem người lãnh đạo trực tiếp của ngươi gọi tới cho ta Người như cô mà cũng được làm ở đây sao Ba ly tiểu thư Thật xin lỗi Ta Đồng thiên ái run nên như sắp khóc Mặc dù phần công việc này có chút cực khổ Nhưng tiền lương rất cao Sau với mấy phần công việc còn lại mà nói Tiền công lại gấp đôi Quan trọng là Công việc này hoàn toàn hợp với thời gian học ở trường Mất đi công việc tốt như thế thực rất đáng tiếc. người có nghe hay không? mau gọi cấp trên trực tiếp của ngươi tới cho ta. Bonnie hài lòng nhìn về bối rối của cô cười. đủ rồi. giọng nam trầm thấp cấp lên. Bonnie ngạc nhiên quay đầu nhìn về tần tấn dương, cảm thấy không thể hiểu lội ý định của hắn. Bonnie là một tay hắn bồi dương, vừa xuất hiện được một tháng, đã nhanh chóng nhảy lên thành ngôi sao. Hoàn toàn là do dựa vào thế lực Cùng với tài lực của Tần Tấn Dương Trước kia Cảnh này không phải chưa từng phát sinh Nhưng Tần Tấn Dương chưa bao giờ ngăn cản nàng Thế mà lần này Hắn tự dưng lại xem vào mở miệng Tấn Dương Tần Tấn Dương nhìn về Bonnie da dấu im lặng Lụ cười trên mặt như quỷ sa tăng Không ai có thể kháng cự được Uy hiếp phát ra từ đó Bonnie tức giận im bặt Nhìn đồng thiên ái Trong lòng nín thở Khuôn mặt càng tối lại Nàng cư nhiên lại bị một con bế ti tiện Làm công việc làm cho mất mặt Tần tấn dương hài lòng gật đầu với bo ly Rồi phóng tiên nhìn khiêu khích Sang đồng thiên ái Đồng thiên ái nhận được ý vị thâm trường Trong ánh mắt hắn Nhíu mày Gương mặt vừa thấp thỏm lo âu Cũng là không khỏi bồi hồi Tựa hồ đang cố gắng đầy nén cái gì Hít thở sâu một hơi Cắn răng bò ly tiểu thư Bây giờ tôi thu hồi lời nói xin lỗi vừa rồi Chuyện rốt cuộc là tình huống gì Tôi nghĩ cô rõ hơn tôi nhiều Cái tát kia tôi coi như bị mèo hoang cào Cô nếu còn muốn động thủ Tôi sẽ không chút do dự phản kích Tôi cảnh báo cho cô biết Tôi luyện 35 không thủ đạo Cuối cùng nói sao biết nhỉ Bây giờ tôi xin nghỉ việc Hết chương 10 năm Trường 16 Bolly rít khẽ tức giận Đồng Thiên Ái mỉn cười nhàn nhạt Bao nhiêu bực tức trong lòng Suốt cuộc đã được xả Cô thong răng hướng cửa đi tới Ngừng đầu nhìn về Tần Tấn Dương Đang dựa bên cạnh cửa Ánh mắt khiêu khích giống như trước lại trở về Tần Đại Tổng Giám Đốc Phiền ngài tránh ra cho tôi qua Đồng Thiên Ái nói Khuôn mặt tươi cười Tần Tấn Dương hiển nhiên là bị lời nói của cô Làm cho kinh sợ Hướng bên cạnh dịch một bước Vẻ mặt sợ sệt Cho đến khi nghe cửa phanh một tiếng Mới hồi phục tinh thần Cúi đầu Âm thầm suy tư chuyện gì đó Tấn Dương Bò Lý rốt cuộc đứng dậy Đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương Tần Tấn Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên Cánh tay vươn ra Kéo Bò ly vào lòng Hùng hăng hôn lên môi nàng Lượi tiến quân thần tóc Dây dưa không rời Mạnh liệt là vậy Nhưng thực sự không có một chút gì gọi là dục cảm ham muốn Đôi mắt tinh anh giờ đây phủ một làn sương mỏng Không như cách đối xử ôn nhu thường ngày với tình nhân Hoàn toàn chẳng qua là cướp đoạt Chính xác mà nói Hành động cuồng loạn lúc này của hắn Đơn giản chỉ là để chút giận Lự nhân chết tiệt Lại đúng lúc hắn mở miệng thay cô giải vây Liền cố ý thể hiện thái độ phản kháng Cô rõ ràng là nhằm vào hắn lý hoàn toàn chìm đắm trong lũ hôn của Tần Tấn Dương Cánh tay mảnh khảnh chủ động đặt lên cổ hắn Nàng kiệm chân, thân thể mềm nhũn ráng lên thân thể khỏe mạnh tràn đầy khí lực của hắn Mắt nhắm lại, lại càng quên mình say mê hôn đáp lại Nhiệt độ càng ngày càng cao, bên trong phòng hóa trăng nho nhỏ, lỏng động không khí hoan ái Ngay cái lúc, sợi chỉ treo chuông, Tần Tấn Dương chợt tạm dừng lũ hôn Cúi đầu ngắm nhìn nữ nhân chưa thỏa mãn Dục vọng ở phía trước Tuấn mỹ như vậy Trên mặt thoáng hiện tư thái cuồng ngạo Môi mỏng lở lũ cười tà Không biết có thể làm bao nhiêu thứ lựu mê đắm nói cho ta biết Ngươi yêu ta sao Bò lý dạo rực không thôi Đôi mắt si mê Đưa môi hôn thêm một cái Tấn Dương em yêu anh Tốt cẩn Tấn Dương đưa tay khẽ vút khuôn mặt nàng Trên mặt tấn giữ lụ cười ôn nhu Đáng tiếc Ta không yêu ngươi. Nữ nhân này đem lại cho hắn Một cảm giác đần độn vô vị Đã suốt một tháng Lên thay người thôi Bonnie mở to hai mắt Nhìn nam nhân ở trước mắt Trong lúc nhất thời Khó có thể chấp nhận biến đổi như vậy Dung nhan diễm lệ tháng hiện lên vẻ kinh hoàng Lo lắng cầu xin Tấn Dương đừng rời ra em Đừng vứt bỏ em Em yêu anh Có phải hay không em nơi nào không tốt Em sẽ đổi được Tấn Dương tần tần dương cúi xuống giống như chuồn chuồn nước nước hôn lên khuôn mặt của nàng một biệt thự gần biển 100.000 trăm ngàn chi phiếu một bộ phim điện ảnh hợp tác cùng đại đạo diễn nổi danh tần Tấn dương nụ cười lay động trên mép ôn nhu nói Tấn dương em bò đi nghe được những lời này ánh mắt bắn ra vẻ tham lam em biết rồi tần Tấn dương đích xác là một người tình lãng mạn hẳn đối với nữ nhân hào phóng Hơn nữa ôn nhu Bất cứ chuyện gì Một khi hắn đã quyết định Bất luận kể nào cũng không thể thay đổi được Nghe nói Mỗi nữ nhân sau khi chia tay với hắn Cũng sẽ không quên hắn Mọi lý bây giờ cũng nhận thấy điểm này Hắn chính là loại người Có thể làm cho nữ nhân không bao giờ quên được Hết chương 16 Chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện, chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 17 Đồng thiên ái thờ phi phi chạy ra khỏi quán chụp ảnh, đối với tiếng gọi ẩm ý bên cạnh, cố coi như mắt điếc tai ngơ Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vo lại thành một nắm, với lông mày lái liệu ảo lạo nhéo lại thành một chỗ vì như bay ra khỏi studio chết tiệt Chẳng thèm quay đầu lại một lần Trong lòng buồn bực đến nỗi không nói nên lời Tức mình, cố tự oán trách Đồng thiên ái, mày thật là đại ngu ngốc Tại sao lại hành động theo cảm tình như vậy chứ việc gì phải cùng tên đại lợn giống kia tranh cãi sao đo Đáng nhẽ, phải coi hắn là cục phân Không, không đúng Phân thì còn ảnh hưởng đến không khí Hắn chính là chân không Bây giờ thì thảm rồi Đang đâu đánh mất một công việc tốt như vậy Giờ nhất định phải tìm hai công việc may ra mới có thể bù lại Ôi trời ơi Càng cả nghĩ càng tức giận Đồng thiên ái lúc này thật muốn giết người Tất cả là tại hắn Tất cả là tại cái tần đại tổng giám đốc chết tiệt kia Chuyện này sở dĩ cũng do hắn mà ra Cái đầu nam nhân biến thái nhàn nhạ quá lên lúc nào cũng chỉ muốn đám nữ nhân xung quanh động dục Sớm muộn gì cũng bị ớt trong mà xem Đồng thiên ái đứng một chỗ nổi điên Ai oán nguyền rùa Hết lớn một tiếng A! Xếp cho cùng Vẫn không thể làm gì hắn Miệng méo xẹo Hai mắt dấy lên ngọn lửa hửng hửng Đồng thiên ái Mày cứ tự trách mình như vậy được ích lợi gì Cố gắng lên Vô Cô tự an ủi mình Cơ mà vừa xoay người bước được vài bước Liền lập tức dừng lại Xoay người lại 180 độ Nãy chạy nhanh quá Cô cứ nhìn quên mất còn cái ba lô Ở trong đó tiền còn đủ mua mấy thứ đây Hệ cắn môi Nhanh như gió phi vào studio Mặt mày sám ngắt cầm ba lô vọt ra Đi xa được một lúc Đồng thiên ái lúc này mới vừa đi vừa lấy ra trong ba lô đăm chiếu suy nghĩ mà lầm bẩm nói Tháng này không thể lãng phí nữa Bắt đầu từ ngày mai phải tiết kiệm Thắt chặt chi tiêu Chiếc xe bên màu đen vẫn theo đuôi phía sau cô Trên con dốc thật dài mà chậm dại đi về phía trước tần tấn dương ngồi ở trong xe Hai tròng mắt lấy tinh quang Nhìn tiểu nữ nhân đang buồn bực cúi đầu bước đi trên đường đưa tay ấn nút Cửa sổ xe tự động hạ xuống Một tay tùy ý nắm tay nái Một tay khác đặt tại cửa sổ xe Hắn nhích môi Nhấn loai chọc cô Bíp Đồng thiên ái hiển nhiên bị dạ sợ phút phút ngực Cũng chẳng quay đầu lại Chỉ tránh sang bên đường. Tần Tần Dương nhíu nhíu lông mày, tiếp tục nhấn loa, bíp, Đồng Thiên Ái vừa tránh, mắt liếc qua con đường, khoảng cách này cho dù là loại xe lớn cũng vẫn có thể đi được mà. Bíp, phía sau tiếng kèn không sợ làm phiền người khác lại vang lên, có xe rất oách sao? Đồng Thiên Ái tức giận lầm bầm một tiếng, không thể nhìn được nữa, quay đầu lại quát, ta không phải đã nhường đường rồi sao? Một đôi mắt to trong suốt Liếc thấy chiếc xe phía sau Trên mặt hiện lên một tia chán ghét Ben hay là CLKGT Như vậy còn thích đùa dưỡng bản cô Lương a? Ngừng đầu Lại nhìn thấy lam nhân trong xe Hết chương 17 Chương 18 Tẩn tấn dương lá xe đến bên cạnh cô rồi dừng lại Nhưng không tắt máy Đưa tay nhấn nút mở cửa xe nhíu mày Lên đi, ta đưa người về nhà Không cần Đồng thiên ái không chút nghĩ ngợi Trực tiếp cự tuyệt Theo quan niệm nhân sinh của cô Trên thế giới này không có thứ gì miễn phí cả Hơn nữa, cô với hắn vốn là cừu nhân Cô đã quậy tung ở văn phòng của hắn Hắn làm gì có lòng tốt như vậy Hắn chắc chắn chính là một con sói đội lốt người Sao vậy? Không muốn lấy lại đóng phim ảnh kia à Tần tấn dương đối với câu trả lời của cô cũng cảm thấy không hề nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồng Thiên Á tức giận chừng mắt, cái đồ biến thái này đã không biết xấu hổ mà còn dám ở trước mặt cô nhắc đến chuyện chụp ảnh kia. Nếu không phải vì chuyện đăng báo, cô cũng sẽ không tới tần thị, càng sẽ không mạo phạm hắn, cũng sẽ không dẫn đến chuyện vừa rồi, hại cô bị mất một công việc tốt như vậy. đem ví ra đút vào ba lô, cô hừng hực hỏi: ngươi muốn thế nào? Tần Tấn Dương đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Lở lụ cười mê người Ta muốn đưa ngươi về Chán cô dì ra một giọt mồ hôi lạnh Sắc lang mỉn cười Chắc chắn hắn có âm mưu Tần tấn dương nhìn cô ánh mắt hồ nghi Khiêu khích nói Sao thế, ngươi sợ ta ăn ngươi sao Ai sợ ai Đồng thiên ái khẽ cắn răng Không lưng ngồi vào bên trong chiếc xe bên 8 giờ tối Để nấy ông sáng rực Chiếu dọi khắp các con đường Đại bác hiện ra với một khuôn mặt mới, muôn hình muôn dạng, những kẻ chuyên sống về đêm, cuộc sống của họ giờ mới bắt đầu. Bầu trời khoác lên mình sắc lam, cái thứ màu lồng đậm này khiến cho thành phố mất đi vẻ cô tịch. Kia một ngôi sao mai sáng lấp lánh như một tinh linh nhỏ trên bầu trời. Dọc đường đi, không ai nói lăng gì. Bên trong chiếc xe bên tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Đồng thiên ái đem ba lô cẩn thận ống trước ngực Thỉnh thoảng mới lên nén nhìn trộm Đánh giá tần tấn dương bên cạnh Sóng mũi cao ngất Môi mỏng khẽ cong lên ngũ quan hoàn hảo Lại tràn đầy sức quyến du Cô không thể không thừa nhận Nam nhân ở trước mặt Đẹp trai đến mức khiến người ta khó có thể chống đỡ nổi Người đang nhìn cái gì vậy? Tần tấn dương đột nhiên lên tiếng hỏi Người đưa ta về Có phải dễ trả lại cho ta tấm phim luôn không? đồng thiên ái đỏ mặt trong lòng âm thầm thấy may mắn hiện tại không phải là ban ngày tẩn tẩn dương liếc cô một cái cười khẽ Đồng thiên ái tiểu thư ta thấy ngươi đang hiểu sai rồi ta chỉ nói là muốn đưa ngươi trở về nhưng không có nói muốn trả lại phim ảnh cho ngươi huống chi căn bản cũng không có tấm phim ảnh gì cả ngươi đồng thiên ái mở to mắt nhìn á khẩu tên nam nhân hiền hạ âm hiểm xảo trá vô sỉ Tần tấn dương nhìn phía trước, cũng không để ý tới cô đang trợn mắt, ngón tay thon dài gọ tay lái. Muốn phim, nói lại lần nữa, hãy làm những nhân của ta. Dừng xe, đồng thiên ái quát, nếu không dừng xe, ta sẽ nhảy xuống đấy. Vừa nói, cô vừa đưa tay định mở cửa. Tần tấn dương bị cử động của cô làm cho kinh hồn táng đảm, vội vàng dừng xe sang một bên, không nhịn được mắng cô. Người không muốn sống nữa sao?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 đồng thiên ái vội vàng mở cửa xe đi nhanh ra ngoài. cô xoay người đem cửa xe đóng sầm lại, khinh thường nước mắt nhìn nam nhân bên trong xe. thật có lỗi quá, tần đại tổng giám đốc à, vẫn là câu nói kia nhé, muốn ta làm nữ nhân của ngươi, đúng là mơ tưởng. tần tấn dương kinh ngạc nhìn cô chăm chú, còn cô mỉm cười xoay người đi. đồng thiên ái, tần tấn dương không đuổi theo cô, chỉ là ngồi ở trong xe bên. Hướng cô gọi một tiếng Đồng thiên ái cũng không thèm dừng lại Thẳng tiến hướng về phía trước mà đi Từng bước, từng bước mỗi lúc một nhanh hơn Giống như muốn dùng cách này Để tránh xa chiếc xe bị nhiễm khuẩn độc Hắn chắc chắn là một loại vi khuẩn gây bệnh cực độc Cho lên mới khiến cuộc sống của cô một phên đảo loạn Nếu không rời xa hắn Cô về sau sẽ mãi mãi không được một ngày bình yên Tần Tấn Dương tiếp tục lớn tiếng hô cô, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hơn nữa, là cô chủ động xuất hiện trước mặt hắn, người cứ đi mà mơ tưởng hão huyền đi. Đồng Thiên Ái cầm ba lô ôm ở trên người, hai tay nắm quai ba lô, thì thảo tự nói, ai thèm cùng hắn nhìn mặt. Ai lại muốn cùng hắn gặp lại chứ, biết thế nào là gặp lại không? Theo từ điển của Đồng Thiên Ái, gặp lại là từ cô chán ghét nhất. Cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất cho cụm từ này Gặp lại tức nào không bao giờ gặp nữa Tần Tấn Dương nhìn bóng dáng cô xa dần mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất Không thể thấy nữa lúc này mới lấy di động ra Ngay lập tức nhấn một dãy số dài Đặt điện thoại di động bên tai Đầu bên kia đã chuyển đến giọng nam thâm trầm của quan nghị Tần Đại Tổng Giám Đốc anh hôm nay không phải đi tìm boley sao như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến việc gọi cho tôi về chuyện mua lại đất của cô nhi viện kia đàm phán thế nào rồi tôi còn chưa kịp xử lý không phải nói một tuần sao hiện tại tôi đã thay đổi chú ý hả trong vòng 3 ngày mặc kệ khó khăn ra sao phải đem khối đất kia thu mua điện thoại ngay lập tức bị cắt đứt tần tấn dương nhìn lại hướng cô rời đi thu hồi ánh mắt hắn khởi động động cơ Tâm tình thật tốt, đồng thiên ái Tốt lắm, rất có tương lai Cô là nữ nhân đầu tiên Dám cùng hắn động thủ Cũng là kẻ đầu tiên Liên tục cự tuyệt hắn hai lần Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm Cửa kính xe chậm dại khép chặt Bên trong xe Nam nhân lộ ra tự phụ tươi cười Theo bên xe giữ cách Hết thảy quý phụ Vì bình tĩnh như lúc ban đầu nhà trọ mà đồng thiên ái đang ở kỳ thật có thể nói là ngôi nhà lớn cao tầng nhất ở khu chung cư nhỏ. phòng tuy rằng có điểm nhỏ nhưng mà vẫn kiên cố an toàn. quan trọng nhất là chủ nhà thái thái thu tiền không quá khắt khe, hơi lượn còn là người nhiệt tình. từ khi bước chân vào đại học cô luôn luôn trọ tại nơi này. sống một lời liền ba năm. vừa mới vào khu nhà mới phát hiện thang máy lại bị hỏng rồi. Chuyện này xảy ra thường thường, khổ lội hiện tại cô phải lên từng cao nhất. Mang một thân lặng nề, đồng thiên ái thở hồng học, đi nốt bậc thang cuối cùng. Hai chân không có một chút khí lực, cả người dựa vào vách tường để nghỉ ngơi. Bình phục hơi thở, lúc này cô mới lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Khoảnh khắc bước chân vào cửa, nhìn bức ảnh trên vách tường, cô sung sướng gọi, Mẹ ơi, con đã trở về rồi đây. Hết chương 19 Chương 20 Ngầm mình trong nước nóng Đem những mệt mỏi của cả một ngày xóa sạch Cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra Đồng thiên ái mặc bộ đồ ngủ Có chú mèo hoạt hình đi ra Đầu tóc còn chưa lau khô Nước bắn tung tuế Đưa tay cầm chiếc khăn lông Lau lau mái tóc mình Cô vừa nâu Vừa đi tới nơi có bức hình treo trên vách tường Ngắm nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh Mái tóc dài buông xõa sóng vai Ánh mắt trời chiếu xuống khiến mái tóc mềm trở lên sáng bóng Vẻ ngoài đơn giản, cái giản dị có phần keo kiệt Không dùng bất kỳ mỹ phẩm nào Cả người tự nhiên, hơn nữa thuần túy Không tạp chất, khuấy miệng của người phụ nữ khệ cong lên Cho dù là ở trong tấm ảnh Cũng làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp Đồng thiên ái bỗng dưng dừng lại động tác Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tấm ảnh. Mẹ, con mấy ngày qua thật là xui xẻo. Cô khẽ ai thán một tiếng. Nếu như con kể chuyện xui xẻo mấy ngày qua toàn bộ cho mẹ biết, con mẹ, mẹ cũng có thể không tin. Con đang suy nghĩ xem, có muốn đi miếu van cầu thần Phật hay là cầu nguyện không? Cái gì? Mẹ nói cái gì cơ? Con biết, mẹ nhất định đoán con không nên mê tín phải không? Con không có mê tín nha. Con mỗi ngày đều rất cố gắng. Con cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, Y như châu bò mẹ ạ Mẹ đang ở trên thiên đường Vẫn luôn theo dõi con Có nhìn thấy con gái của mẹ xui xẻo như vậy Tại sao mẹ không giúp đỡ con Lầm bầm oán trách một lúc Rồi bỗng nhiên ngừng thanh âm Đồng thiên ái nhìn mẹ mình trong tấm ảnh Lụ cười ôn nhu khê khê kia Làm cho cô cảm thấy lỗ mũi ê ẩm Hốc mắt có chút khó chịu Mẹ con rất nhớ mẹ Rất muốn Rất muốn được gặp mẹ Lại tiếp tục phút vây mấy lần tấm hình, đồng thiên ái cho xoay người, đưa lưng về phía vách tường. Hít thở sâu một hơi, hai tay sát eo, đem khăn long hung hăng vứt. Tẩn tấn dương, tôi nguyện rũa anh, nguyện rũa, nguyện rũa, nguyện rũa anh. Mắng hắn nở phút đồng hồ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Cô xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra đồ uống, một hơi uống thấp hướng lên trời. Nắm vỏ lon coca trong tay Cô dùng sức bóp mạnh Bẹp dí chiếc lon Tốt nắm, cô thích vậy Chuyện quan trọng nhất Tiếp theo chính là Tìm một công việc mới Rột rột trống bụng rất không đúng lúc xa sợ âm thanh kháng nghị Đồng thiên ái lúc này mới nhớ tới Mình tối nay còn chưa ăn gì Sờ sờ bụng Quay đầu nhìn về phía mặt tủ lạnh bên cạnh Xếp chồng chất một đống đồ Thịt kho tàu mì thịt bò lấm hương trưng gà hải sản mì nước bấm bấm tay suy nghĩ một hồi lâu cô cầm một chén thịt kho tàu mì thịt bò lạ từ trong tủ lạnh lấy ra vỏ cá xácin thức ăn chay hôm nay cô cũng đã quá xa xỉ rồi đem luôn cả cá xácin cho ngày cuối tuần ăn hết cô ăn như hổ đói giải quyết xong vấn đề cái bụng Hải lòng nằm ướn bụng trên ghế salon, Tư thế cực kỳ không thuộc nữ Cầm lấy gối ôm bên cạnh Đem ôm ở trước ngực Cả người cuộn mình lại trên ghế salon Cô lười biếng Không muốn cử động nữa Từ từ nhắm hai mắt lại Hết chương 20 Chương 21 Gió điều hòa thổi lạnh cả đêm Nằm phía dưới đầu gió Dán một loạt tờ giấy hồng Theo gió lạnh lay động Tờ giấy phát ra tiếng vang lạch tạch Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la Xanh thầm một màu Thùng thùng Tiếng gõ cửa vang lên Đồng thiên ái trong tiềm thức lắc đầu Cả người cuộn tròn thành một đống Tay càng ôm chặt lấy gối ôm Đem mặt chôn sâu trong đó Chán ghét Làm phiền cô ngủ Còn gì quan trọng hơn việc ngủ chứ Thùng thùng, thùng, thùng. Ngoài phòng Tiếng gõ cửa vừa vang lên hai cái Ngay sau đó Chuyển đến giọng nam trong cao Thiên ái, thiên ái, em có nhà không? Em đã dậy chưa? Đồng thiên ái nhíu nhú mày Vội tung mình Vẫn nghĩ đây là cái đệm mềm mại Cả người từ trên ghế salon rơi xuống thân thể tiếp xúc thân mật Với nền gạch lạnh như băng Phát ra tiếng, bộp Ôi, đau Không nhịn được oán trách Nước mắt cũng bởi vì đau đớn mà trào ra Trong hốc mát đảo quanh Ngoài cửa, người nọ nghe thấy tiếng động lớn, liền gõ cửa, thùng thùng, đùng. Khẩn trương hỏi, thiên ái, em làm sao vậy? Đồng thiên ái ai oán thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới tỉnh bảy tám phần. Ngay thanh âm quen thuộc, giống như người máy, trột từ mặt đất bò rời. Trời ạ, mở cửa nhanh đi, chạy về phía trước mấy bước, vừa dừng lại, đưa tay bối rối vuốt vuốt mái tóc. Tới đây, em tới đây Cô bây giờ bộ dáng chắc chắn sộc xịch vô cùng Tức giận đập mạnh chân, bất đắc dị đưa tay mở cửa Cửa chưa hoàn toàn mở, đồng thiên ái chỉ đem cửa mở một nửa Từ trong khe hở, lộ ra cái đầu nhỏ Dương đôi mắt to nhìn người vừa đến Bạch Minh Ca Đồng thiên ái lê lưới, trên mặt hiện lên một màu hồng phấn Tiêu Bạch Minh mặc chiếc áo caro màu lam, quần tây vàng nhạt, cả người thần thanh khí sàng. Trên sống mũi mang một mắt kiếng màu đen, có vẻ hơi cũ kỹ, che giấu tròng mắt thâm thúy, khiến cho cả người nhìn qua càng thêm nhã nhặn. Hơn nữa tràn đầy vẻ thư sinh. Thiên Ái thật ngại quá, lần trước đã hứa sẽ dẫn em đi xem phim, nhưng gần đây anh thật sự quá bận, cho nên quên mất. Hy vọng em đừng giận. Anh đã mua vé xem phim cuối tuần này, có được không? Tiêu Bạch Minh có chút xấu hổ mìn cười. Từ trong túi áo trước ngực, lấy ra hai tờ vé xem phim. Khẩn trương nhìn Đồng Thiên Ái, lo lắng cô cô vé xem phim trong tay. Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh, mắt mở lớn, nét mặt biểu lộ lụ cười thật tươi. Tốt quá, cảm ơn Bạch Minh ca. Anh, anh đi làm trước. Tiêu Bạch Minh nghe được câu trả lời của cô cưng mặt dạng ra mỉm cười. Đồng Thiên Ái nhìn anh xoay người rời đi, bỗng nhiên hét lên: "Bạch Minh ca!" Tiểu Bạch Minh dừng bước, quay lại nhìn cô, "Thiên Ái, sao vậy?" "Không có, không có chuyện gì, Bạch Minh ca đi đường cẩn thận nha." Đồng Thiên Ái không dám nhìn mặt anh, cằm mắt hướng chăm chăm vào cúc áo của anh, hắc hắc cười. Hết chương 21, truyện được đăng trên website chuyện.chấm.moot.vn.chấm.com nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất